Trường Thượng nam phụ 088. Giám thương Nữ Nàng Phụ Phụ Nam Giám mỗi 30 ngày phát phóng một lần Lần trước phát phóng vật tư khi thời chi hành cùng thời chi khoảnh không ở lúc này đây phát phóng vật tư nhà ngang lý mọi người h i ệ n nhiên kích động rất nhiều cơ hồ tất cả mọi người ở hướng tới hai huynh đệ có thể mang theo bọn họ linh hồi càng nhiều vật tư các ngươi đi trước chúng ta sau đó liền đến thời chi khoảnh vẫn chưa cùng cung dương nói cùng đi những người này vì sao tụ tập ở bên người bọn họ hắn cùng tiểu hành đều rất rõ ràng ở giám thương khu rất nhiều chuyện hai huynh đệ đều là thương lượng đến vốn bọn họ vốn định đi lĩnh vật tư sau đó ra điểm nổi bật tốt nhất có thể cho tới một cái khu dài tọa tọa như vậy cũng có thể rất tốt hiểu biết giám thương khu là cái loại địa phương nào nhưng là hiện tại bọn họ hơn một người lê thu đã đến hơn nữa thân thể của nàng tình huống làm cho bọn họ hai huynh đệ làm việc không thể lại như vậy không hề cố kỵ một mặt dựa theo ý tưởng hướng về phía trước nay cung dương hiển nhiên không nghĩ tới thời chi khoảnh sẽ nói loại lời này hắn s ừ n g sốt một cái trước mắt trên nét mặt tràn đầy do dự lại không xác định nhìn về phía thời chi hành nhưng đối phương cũng không có nhìn hắn kia đi chúng ta đi trước khoảnh ca hoành ca các ngươi nhất định phải tới a cung dương trịnh trọng nói thời chi khoảnh nhìn theo cung dương rời đi đóng lại cửa phòng nhưng chưa rời đi mà là nghe ngoài cửa động t í n h nhi cũng là lúc này thời chi hành đỡ lê thu đi tới ba người vẫn chưa ngôn ngữ lỗ thai giận giận chú ý ngoài cửa động t í n h nhi ôi cung ca k h u ả n h ca cùng hoành ca đâu thế nào liền ngươi một người xuất r a người này nói chuyện khi hướng cung dương phía sau nhìn nhìn bọn họ cung dương một lời khó nói hết quay đầu nhìn thoáng qua nhanh quan đại môn thở dài nói hoành ca ở bồi cái kia nữ nhân h o à n h ca nói đợi lát nữa đi qua nữ nhân này đều khi nào thì còn bồi nữ nhân người này hiển nhiên không dám tin những người khác cũng thế có vật tư nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân không có huỳnh ca điên rồi đi ta xem k i a nữ nhân bộ dạng cũng không là gì cả à ở dám thương khu cuộc sống một đoạn thời gian còn không phải cùng chúng ta giống nhau chính là h o à n h ca luôn luôn nói như vậy khẳng định hội chịu thiệt nữ nhân trừ bỏ có thể ngủ lãng phí vật tư còn có gì dùng khoảnh ca cũng là thế nào không khuyên nhủ hoành ca còn tung hoành ca sang bậy lãng phí sóng nước phí đồ ăn chật đủ cung dương thấy bọn họ càng nói càng không hình dáng sợ thời chi hành cùng thời chi khoảnh nghe thấy liền t ú m bọn họ đi cũng làm cho bọn họ chú ý điểm nhi nay lưỡng huynh đệ mới đến giám thương khu không hiểu quy củ chờ thêm đoạn thời gian bị giáo huấn chỉ biết trong đó lợi hại cung dương ngưng mi nói cho ta bế nhanh của các ngươi miệng kia nữ nhân lại thế nào cũng là hoành ca lão bà vạn nhất hoành ca bởi vậy cùng chúng ta nổi lên mâu thuẫn kia cung dương dứt lời mọi người trầm mặc x u ố n g dưới bọn họ hiện tại nhưng là tưởng đới trụ thời chi hành cùng thời chi khoảnh hai người đ u ổ i trăm ngàn không thể cùng người nghị can ở cung dương dẫn g i t hạ mọi người đi trước một bước trên đường thời điểm bọn họ vẫn là không yên thả nhỏ giọng nói cung ca lần trước chúng ta đã cùng đông khu bên kia người thả hạ nói lúc này đây nếu không thể giải quyết chúng ta đã có thể lại quăng một cái phố mỗi một cái khu ít nhất có hai mươi điều phố này vẫn là hướng thiếu nói hướng hơn nói t ỷ như lợi hại một ít bắc khu còn có ba mươi lăm điều phố bọn họ chỗ xem như khu ổ c h u ộ t tổng cộng cũng bất quá là hơn mười điều phố hơn nữa này đó ngã tư đường giữa thế lực pha tạp căn bản làm không được thống nhất trước kia thời chi hành cùng thời chi khoảnh không có tới thời điểm bọn họ những người này đi theo học b lở vệ lủy đòi ổ